đi chơi tự do cộng đồng Việt Nam cùng chung tiếng nói nói thành vòng tay những người anh em từ những đây chương trình phát thanh của liên đoàn cử tri người Việt Bắc California liên đoàn cử tri người Việt là một tổ chức có nhiệm vụ khuyến khích Giúp đỡ đồng hương Việt Nam tại miền Bắc California ghi danh đi bầu Và đưa ra những vấn đề quan trọng liên quan đến đời sống của cử tri hàng ngày Cũng như gia tăng sức mạnh chính trị của cộng đồng Việt Nam để bảo vệ người dân Chính vì tính cách quan trọng của việc đi bầu Nên cử tri người Mỹ gốc Việt cần phải tham gia đông đảo để bảo vệ quyền lợi của chúng ta mọi liên lạc và ủng hộ tài chính để liên đoàn duy trì tiếng nói trong các chương trình phát thanh. Xin quý vị vào trang nhà điện tử vietvoder.com hoặc gửi thư về địa chỉ PO Box 0 San Jose, California 95151-0015. kính thưa quý vị, chúng tôi là Bảo Ánh, thành viên liên đoàn cử tri. Một lần nữa, hân hạnh được cơ hội gửi lời chào đến toàn thể các khán giả của chương trình phát hành hôm nay. Thời gian thấm thoát trôi qua, mới đây mà chúng ta đã bước sang một năm mới 2010 rồi. Trước thềm năm mới, chúng tôi kính chúc quý khán giả, quý đồng hương được nhiều sức khỏe, làm ăn phát đạt và mọi sự như ý. Chương trình hôm nay có những tiết mục như sau: thứ nhất là tâm thư chúc Tết đầu năm của liên đoàn cử tri. Sau đó là phần thông báo cũng như lời kêu gọi tham dự ngày Hoàng Sa Việt Nam được tổ chức vào ngày 24 tháng Giêng năm 2010 tại Unified Event Center tức là GI Forum cũ Cái đó là phần còn lại của buổi nói chuyện giữa bác sĩ Phạm Đức Vượng, nhà sĩ Hồ Vũ và chị Minh Uyên giới thiệu về việc gây quỹ cho Liên đoàn cử tri cũng như cộng đồng qua sản phẩm New Skin Kính mời quý vị cùng chúng tôi theo dõi chương trình phát hành của Liên đoàn sau đây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 A bình, ngày máu xương thối tuôn giới thiệu trung tâm nha khoa tổng quát gia đình và thẩm mỹ được điều hành do bác sĩ nha khoa cao sông nhũng tốt nghiệp bác sĩ nha khoa năm một ngàn chín trăm chín mươi chín và đoạt được giải thưởng xuất sắc nha khoa thẩm mỹ về răng giả tại university of california san francisco tốt nghiệp cử nhân biochemistry năm một chín trăm chín mươi lăm tại university of california davis và hiện là hội viên trong nha sĩ đoàn hoa kỳ và california trung tâm với văn phòng mới trang thiết bị tối tân và được khử trùng theo tiêu chuẩn osha chuyên chám răng thẩm mỹ tiệp màu răng Tại trắng răng bằng laser niềng răng bằng invisalign chỉnh răng thẳng và đẹp bằng lumineer trồng răng giả đủ loại với lợi mềm dễ mang làm cầu răng và bọc răng bằng porcelain và zirconia trắng đẹp tiệp màu trồng răng thẳng vào xương hàm lấy gân máu răng tiểu giải phẫu nướu răng nhổ răng khôn mọc ngầm trung tâm nha khoa của bác sĩ cao sông dũng tại hai nơi Văn phòng 1 tại 995 Montague Expressway, Suite 120, Milpitas, cạnh Freeway 680 trong khu Montague Court. Số điện thoại: 408-719-1111. Văn phòng 2 tại 940 Story Rd, San Jose, trong khu nhà hàng Huế Mỹ Khê. Điện thoại: 408-280-5280. Cả hai văn phòng mở cửa từ 10 giờ sáng đến 7 giờ tối, thứ 3 đến Chủ nhật. nghỉ ngày thứ hai nhận medical và các loại bảo hiểm bác sĩ nha khoa cao song nhũng trân trọng kính mời Lê Minh bền thắc services chuyên nghiệp tận tâm kinh đáo nhận đảm trách mọi dịch vụ về thuế đặc biệt hồ sơ bị audit với sở thuế irs điện thoại bốn không tám hai chín bốn bảy năm ba văn phòng tại địa chỉ một hai ba avenue san jose california chín năm một Hai hai. Nếu quý vị có ưu tư về các vấn đề thuế, xin quý vị liên lạc với anh Lê Minh Bình, sẵn sàng phục vụ quý vị. Xin hân hạnh giới thiệu Ebon Compounding Pharmacy, thuốc tây được giao tận nhà miễn phí. Từ nay, quý vị đồng hương tại San Jose và vùng phụ cận không còn phải lo ngại đi mua thuốc tây nữa. Xin cứ việc giao khó tất cả cho chúng tôi. là quý vị được yên tâm có đầy đủ thuốc dùng mà không cần bước chân ra khỏi cửa Nếu đã có sẵn toa thuốc chỉ cần gọi số 408-238-3968 hoặc số 408-238-8008 là Ebon Compound Pharmacy sẽ cho người tới lấy toa và trao thuốc tận nhà sau vài giờ Nếu đang đi khám bệnh Hãy nói với bác sĩ phát toa thuốc và thẻ medical hay bảo hiểm của quý vị Tới số phát 238-3978 là thuốc sẽ được đưa tới tận nhà quý vị trong vòng vài tiếng đồng hồ Trường hợp cần mua thuốc theo toa cũ, refill Dù trước đây đã mua tại tỉnh khác, ở bất cứ nơi nào trên toàn lãnh thổ Hoa Kỳ Chỉ việc gọi số 408-238-3968 hoặc số tám hoặc số 408-238-8008 Bất cứ lúc nào, suốt 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần Thuốc sẽ được trao tới tận nhà quý vị vào ngày hôm sau Quý vị nào đang hưởng bảo trợ y tế của tiểu bang MediCal Dùng thẻ nhựa cứng, màu trắng, chữ xanh Nếu đã lãnh đủ 6 món thuốc trong tháng nhưng vẫn còn cần thêm thì bốn tiệm sẽ xin được Bộ Y tế Tiểu bang cấp cho quý vị các thứ và nhu cầu đòi hỏi. Ngoài ra, bốn tiệm vẫn thường xuyên xin Bộ Y tế cấp miễn phí các loại sữa đại bổ như Ensure Boost, vân, cho các cụ đang bị hay không bị hư thận hoặc tiểu đường. Các công việc phục vụ nói trên đều hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi nhận medical và hầu hết các loại bảo hiểm. Ebon Compound Pharmacy, tọa lạc tại 2060 Ebon Road, phòng 150B, San Jose, California 95121, góc Capital Expressway và Ebon Road, đằng sau và chung bãi đậu xe với tiệm ăn Red Lobster. Số điện thoại 408-238-3968 và 408-238-8008. Số điện thư 408-238-3978. Dù trời giông bão, nắng mưa, ebon tiệm thuốc vẫn đưa tận nhà. Điều quan trọng đặc biệt, bổn tiệm vừa thiết lập xong một phòng bào chế theo đúng tiêu chuẩn Mỹ Quốc, đã được Bộ Y tế Tiểu bang California chuẩn duyệt để pha chế các thứ thuốc do các bác sĩ kê toa cho bệnh nhân, nhưng lại không có bán sẵn trên thị trường, compound, hay các thứ thuốc mà bệnh nhân vẫn quen dùng, nhưng nay các hãng bào chế đã ngưng sản xuất. Vì không còn được nhiều lời Nên không thể tìm đâu ra được Dù là thuốc dùng cho người Hay cho gia súc past, Cả thuốc uống lẫn thuốc bôi ngoài da Muốn biết thêm chi tiết Xin vào trang mạng www.ebornpharmacy.com Chúng tôi xin giới thiệu Anh Austin Tule Reuters and Loan Officer uy tín, tận tâm, mau chóng phục vụ toàn tiểu bang California. Anh Austin Tulley chuyên về Real Estate, list nhà trên hệ thống MLS với giá nhẹ nhàng, mua nhà, bán nhà vừa ý trong thời gian ngắn nhất, mọi thủ tục gián dị, kết quả nhanh chóng và đúng hẹn, Finance, Refinance, cash out, nhiều chương trình cho vay, đổi nợ thích hợp với mọi hoàn cảnh, làm loan không tốn lệ phí, phân lời thấp, loan approval mua nhà làm trong cùng ngày. Giúp bán nhà short sales trong thời gian nhanh nhất. Nhiều nhà foreclosure, bank ôn và short sales trên thị trường. Giá rất thấp so với giá thị trường. Cơ hội tốt để đầu tư hoặc mua nhà lần đầu. Muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc anh Austin Lê tại số 408-309-1216. Anh Austin Lê xin ân hạnh được phục vụ quý vị. Đồng hương Năm cũ đã qua Năm mới 2010 lại đến Một năm mới với nhiều hứa hẹn cho việc củng cố Và xây dựng cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản Tại miền Bắc Cali Ngày thêm lớn mạnh Để tạo được sức mạnh và tiếng nói Có tầm ảnh hưởng đến các quyết định Của các vị dân cử địa phương Chúng ta nên biết tận dụng sức mạnh chính trị của mình Qua lá phiếu bầu Và sử dụng quyền bầu cử Để lựa chọn người đại diện xứng đáng cho mình Với phương châm Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại, nên hòn núi keo. Liên đoàn cử tri tha thiết mời gọi quý đồng hương đã có quốc tịch Hoa Kỳ mau chóng ghi danh đi bầu ngay từ hôm nay để chuẩn bị cho mùa bầu cử 2010 sắp đến. Kính thưa quý vị, trong năm 2010, cư dân thành phố San Jose sẽ bầu lại các chức vụ dân cử sau đây, chức thị trưởng thành phố, chức nghị viên cho khu vực mẫu, khu vực ba. Khu vực 5 và khu vực 7 Đây là dịp đồng hương tỷ nạn cộng sản chúng ta Thể hiện sức mạnh của mình qua lá phiếu Đây cũng là dịp chúng ta dùng lá phiếu Để chọn mặt, gửi vàng Tuyển chọn những người tài đức, liêm khiết Và biết lắng nghe nguyện vọng của người dân Để đại diện cho mình Đồng thời loại trừ những phường bối ước Cơ hội chủ nghĩa Có lối hành xử không minh bạch, phản dân chủ Giúp làm trong sạch bộ máy chính quyền thực thi quyền công dân của mình bằng việc tích cực đi bầu là góp một bàn tay xây dựng cộng đồng việt nam ngày thêm lớn mạnh tuy nhiên việc khuyến khích con cháu dấn thân tham gia vào dòng chính để đại diện cho chính cộng đồng mình lại càng quan trọng hơn trước viễn cảnh thiếu người đại diện mang dòng máu việt có trái tim việt với những ưu tư và trăn trở xây dựng một cộng đồng việt nam được người bản xứ nể trọng liên đoàn cử tri Tha thiết kêu gọi các bạn trẻ Hãy dấn thân ra tranh cử Vào các chức vụ kể trên Trong năm 2010 Để đại diện cho tiếng nói Và nhu cầu của cộng đồng chúng ta Sự dấn thân tham gia tranh cử Vào các cơ quan công quyền Của các bạn Sẽ là tấm gương cho các thế hệ sau noi theo Liên đoàn cử tri Cũng ước mong quý đồng hương Khuyến khích con cháu mình Hưởng ứng lời mời gọi này để việc bảo vệ quyền lợi và nâng cao uy tín của cộng đồng việt nam chúng ta được hữu hiệu và thiết thực hơn nếu quý đồng hương hoặc các bạn trẻ có những thắc mắc liên quan đến việc ghi danh đi bầu hoặc thể thức ghi danh ra tranh cử xin đừng ngần ngại liên lạc với liên đoàn cử tri liên đoàn sẽ giúp đỡ và hướng dẫn quý đồng hương thực thi quyền công dân của mình bên cạnh đó liên đoàn cũng giúp các bạn trẻ Có ý định ra tranh cử, có điều kiện hiểu rõ các luật lệ tranh cử, có cơ hội tiếp xúc với cử tri qua các diễn đàn. Xin hãy cho Liên đoàn cử tri cơ hội làm viên đá lót đường để quý đồng hương cùng các bạn trẻ có ý định ra tranh cử trong năm 2010 này đạt được ý nguyện, nâng cao uy tín và củng cố sức mạnh chính trị của cộng đồng Việt Nam trước các sát dân khác. Trước thềm năm mới 2010, Hội đồng Cố vấn, Hội đồng Quản trị cùng Ban chấp hành Liên đoàn Cử tri, xin kính chúc Quý Hội đoàn Quốc gia, Quý Đồng Hương, Quý vị Cử tri, tất cả các thành viên của Liên đoàn và đặc biệt quý vị ân nhân xa gần đã nâng đỡ tinh thần và ủng hộ tài chánh qua việc bảo trợ cho chương trình phát thanh của Liên đoàn hàng tuần, cũng như chương trình gây quỹ bán sản phẩm Nuskin. Một năm mới, dồi dào sức khỏe, phát đạt trong thương mại, thăng tiến trong công việc và luôn hăng say trong các công tác mang lại phúc lợi, uy tín, danh dự và sự đoàn kết cho cộng đồng người Việt tiên nạn Cộng sản chúng ta. Trân trọng kính chào. Sen Dê ngày 30 tháng 12 năm 2009 thay mặt Hội đồng Cố vấn, bác sĩ Trần Quyền, thay mặt Hội đồng Quản trị, Luật sư Đỗ Doãn Quế và thay mặt cho Ban chấp hành Liên đoàn, Luật sư Ngô Văn Tiệp. Happy New Year! Thông báo, xin kính mời quý hội đoàn, đoàn thể, quý đồng hương và đặc biệt là các bạn trẻ đến tham dự ngày Hoàng Sa Việt Nam để phản đối hành vi khiếp nhược dân đất hiến biển cho tàu cộng của Cộng sản Việt Nam và tái khẳng định chủ quyền quốc gia trên các quần đảo đó sẽ được tổ chức vào ngày 24 tháng Giêng năm 2010 tại Unify Event Center, tọa lạc tại số 765 Story Road. San Jose, Cali 95122 Mọi thắc mắc xin liên lạc số 408-771-5146 hoặc 408-590-2774 khi bước sang phần kế tiếp của chương trình phát thanh ngày hôm nay chúng tôi xin gửi đến quý vị thính giả các bảo trợ viên của chương trình phát thanh kính mong quý vị ủng hộ hết mình cho các thân chủ quảng cáo sau đây văn phòng bác sĩ chỉnh hình phan gia hưng chuyên trị đau nhức mệt mỏi mất ngủ đau tầy chừng đau cột sống đau cổ đau lưng đau thần kinh tọa khi quý vị bị đau nhức vì lý do sau đây bị đau khi thức dậy bị đau mà không biết lý do tại sao bị đau vì công việc hoặc vì tai nạn xe cộ và bị té ngã xin quý vị liên lạc với văn phòng Van Cryopractice sớm để được điều trị kịp thời văn phòng có nhân viên giúp quý vị liên lạc và thông dịch với hãng bảo hiểm địa chỉ văn phòng của bác sĩ Phan Gia Hưng ở số 621 Tully Road Suite 106B San Jose trong khu tòa soạn Báo Thăng Bình và đài phát thanh Việt Nam AM điện thoại liên lạc 408 2987426. Hai Tech Dental Care, một trung tâm nha khoa uy tín, hiện đại, nổi tiếng nhất vùng Bay Area. Hai Tech Dental Care, bác sĩ chuyên khoa về bệnh nĩu răng, giải phẫu nĩu răng, chỉnh răng, nha khoa tổng quát người lớn và trẻ em. 11 phòng nha khoa thiết kế hiện đại, tối tân, hệ thống lọc nước an toàn, vệ sinh để chữa trị răng, dụng cụ thiết yếu được vứt bỏ sau mỗi khi dùng, có máy Panoramic chụp X-ray ngoài miệng. Có máy operation hiện đại chám răng Không trích không khoan răng Tổ chám rất nhỏ Được sử dụng sau khi quý vị yêu cầu Có máy inner oral camera hướng dẫn trước khi điều trị Có TV, audio, headphone cho mỗi phòng riêng Có phòng chữa răng và phòng chơi cho trẻ em Nhà sĩ rất tận tâm và nhẹ nhàng Nhiều kinh nghiệm, thuyết phục trẻ em khó tánh Mở cửa thứ hai đến Chủ nhật Số điện thoại 408-363-1787 Century 21 A1 Network Văn phòng Anthonydin Christie Mortgage Broker, tận tâm uy tín Anthonydin nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp cho quý vị bán nhà mau chóng và kiếm căn nhà vừa ý. Xin quý vị liên lạc với Anthonydin tại số 408 224 7100, số điện thoại miễn phí 1800 398 9612. văn phòng tòa lạc tại hai địa điểm 31 11, McLaughlin Avenue San Jose, California 95121 Văn phòng 2 tại địa điểm 1047 East Capital Expressway San Jose, California 95121 Văn phòng Tony Dinh Hân hạnh phục vụ quý vị Nếu quý vị có nhu cầu thay kiểm xe khi bị nứt hoặc bể xin vui lòng liên lạc với anh Đỗ Thức tại số phone 408 309 0767 hoặc bốn một năm chín bảy một ba bốn bảy sáu anh sẽ đến tầng nhà hoặc sở làm của quý vị để sửa tất cả các loại xe và anh cũng có nhận các loại bảo hiểm anh đổ thức với tay nghề cao và hết lòng phục vụ thân chủ xin quý vị gọi ngay cho anh đổ thức ở số bốn không tám ba chín không bảy sáu bảy Thưa quý đồng hương, một lần nữa Hồ Vũ xin được quay lại với chương trình gây quỹ cho Liên đoàn Cử tri và cộng đồng qua chương trình sản phẩm NUSKIN. Thưa quý vị là sản phẩm NUSKIN đã được Liên đoàn Cử tri giới thiệu đến quý vị trong suốt 4 tháng qua. Thì hôm nay một lần nữa Hồ Vũ xin được đại diện anh em trong Liên đoàn Cử tri có hai vị khách mời đặc biệt. để nói về sản phẩm này một cách cụ thể và chi tiết hơn nữa nhằm dẫn gửi đến cho quý vị một số tin tức cập nhật nhất và chi tiết nhất để để quý vị có một cái sự lựa chọn một cách đúng đắn hơn và đây là cái dịp lễ Tết Tết tây cũng như là lễ Christmas rất là nhiều dịp chúng ta có thể tặng quà cho nhau hỏi thăm sức khỏe cho nhau và chúc sức khỏe cho nhau thì vũ nghĩ rằng không có gì mà có thể quan trọng hơn đó là sức khỏe và sắc đẹp. Thì ngày hôm nay để trình bày cho quý vị một cách chi tiết hơn về chương trình sức khỏe qua sản phẩm Nu Skin uh, xin giới thiệu đến quý vị uh, bác sĩ Phạm Đức Vượng và phần thứ hai đó là về uh, sắc đẹp thì uh, Vũ xin được giới thiệu đến quý vị uh, có chị Minh Uyên sẽ đại diện cho liên đoàn để trình bày quý vị về uh, sắc đẹp và dưỡng da qua những sản phẩm nổi tiếng và độc nhất của Nu Skin. Dạ thưa bác sĩ là nãy bác sĩ có nói tới cái chất mà mình đo trong cái máy uh, biophotonic scanner đó Là cái chất carotenoid đó Thì uh, con nhớ không nhớ không lầm thì uh, lúc đi học thì con cũng có nghe Trái rau quả màu màu đỏ đó thì nó có nhiều Ví dụ như quả cà chua hay là cà rốt. Thì uh, tụi con uh, trẻ thì nhiều khi bác sĩ cũng biết mà mình đi làm này kia đâu có thời giờ mà ăn uống rau quả nhiều Thì uh, bác sĩ có thể cho con biết là cái nước gất đó bác sĩ là thay vì cái nước ớt mình cũng khó kiếm ở đây nhưng mà cái công công dụng của nó như thế nào và nó có liên hệ gì tới cái màu cái, những cái trái cây màu đỏ giống như là um, như nãy con nói là cà chua hay là đu đủ hay là củ cà rốt là những cái chất mà có thể chứa cái nồng độ mà carotenoid nhiều để mà chúng con có thêm cái um, cái độ mà antioxidant chống lão hóa đó thì thay vì tụi con uh, kiếm những cái đó ăn thì nhiều khi ăn và ăn nhiều một lần hai ba củ Cà rốt hoặc là ba bốn trái cà chua thì cũng mệt quá thì mất thời giờ nữa thì bác sĩ có thể cho biết là cái nước gất này nó có thể làm um, tác dụng uh, giống như là ăn uh, những cái loại châu quả đỏ đó màu đỏ đó hay không và chúng con uh, uh, những người trẻ cũng như quý vị nào không có không có thời giờ đó thì sẽ dùng như thế nào thưa bác sĩ trở lại cái nước gất, tôi có nói được một lần rồi cái cái Cái trái gấc chúng ta ở Việt Nam ai là cũng không ai là không biết hết. Nhất là cái trái gấc vào những cái dịp lễ Tết hoặc là đám cưới uh, những cái mâm sôi gấc với cái màu đỏ tươi như vậy. Nhưng mà người ta không chỉ nghĩ rằng đó chỉ là những cái thực phẩm ăn bình thường thôi. Nhưng mà người ta đâu có biết cái trái gấc này đã được nghiên cứu và người ta coi bên Tây Phương họ nghiên cứu chứ, uh, ngay cái trường, trường Stanford là cái trường mà đã nghiên cứu với cái này. Uh, cũng như là cái uh, Người chuyên gia của UC Davis Họ cũng đã nghiên cứu cái này Và họ thấy rằng à, Họ coi cái cái trái gấc Mà ở Việt Nam mình lại là một cái thứ Nó gọi là một cái thiên đường Một cái trái cây từ thượng đế cho con người Mà người ta không biết sử dụng Đúng như là là Hồ Vũ có nói ấy, Là tất cả những cái cây trái và củ Mà nó có cái màu đỏ Thì đều có trong đó Nó có những cái tiền sinh tố A Và đặc biệt là nó có những cái chất như là Lycopene rồi đó rồi caroten những cái đó nhưng mà uh, trong đó nó có một cái trong cái trái gấc á cái thành phần đó người ta phân tích ra cái màng đỏ bao quanh cái trái gấc ấy thì caroten nó nó làm cái tỷ lệ cao rất là cao của cái dầu thực vật ngoài ra người ta còn thấy các chất như lycopene hoặc là vitamin E uh, tức là co, co hoặc là trong dầu gấc nó có vitamin F caroten hoặc là tiền sinh tố A hoặc là vitamin E khi dầu gấc đó Nó không những nó là một cái nguyên liệu cho công nghiệp thực phẩm, dược phẩm Mà nó có một cái chức năng mà chống suy dinh dưỡng, chống lão hóa Cũng như là nó giúp cho các cái công nghiệp về mỹ phẩm Mà mình sẽ trình bày sau này Thì 100 cái gram thịt gấc tức là cái màng đỏ mà nó bao quanh Nó nằm trong ruột trái gấc Thì nó người ta phân tích đã có chứa 15mg caroten 16mg lycopene và nếu quả gấc càng chín thì cái hàm lượng caroten nó và lycopene nó lại càng tăng càng tăng lên thì um, người ta nghiên cứu ta thấy rằng các cái chất caroten và lycopene hoặc là vitamin E có trong cái dầu gấc nó có một cái tác dụng mà người ta không ngờ đó là tác dụng chống lại các cái chất gọi là carcinogenic tức là chất mà nó gây ra ung thư thì um, về đói về trái gấc chúng ta nói nói là cái gấc mà nó bổ không không đủ nó nó còn giúp cho cái mắt những người mà tại vì trong nó có tiền sinh tố a khi mà vô trong người ta, chúng ta giống là người ta cứ khuyên mình ăn cà rốt hoặc là ăn cái bí đỏ hoặc là chúng ta ăn cà chua giống giống như là thì trong đó nó đều có những cái nhưng mà cái gấc này nó cái tỷ số nó cái tỷ lệ nó cao gấp mấy chục lần những cái khác bởi thế cho nên khi mà lại được làm uh, rút ra cái tinh túy của nó để làm thành một cái chai G3, nước ướt thì nó, cái tác dụng của chúng ta chỉ cần sử dụng một cái lượng ít thôi một ngày hai lần mỗi một lần um, hai muỗng canh thì nó đã mang lại cái lượng uh, để cơ thể chúng ta có uh, thể giúp cho những người lớn tuổi thì chống lão hóa và chống suy dinh dưỡng và những người mà mắt kém nó thiếu vitamin e có thể bị mờ mắt hoặc là nhức mỏi mắt hoặc là những cái người bị đục cái thủy tinh thể đó mà mình có thể có những người họ, họ họ lớn tuổi rồi họ bị cái cataract, cái tinh thể họ bị mờ đi. trong cái gốc nó còn một cái nữa là cái nó gọi là một cái chất mà người ta đặc biệt của nó, cái đó là người ta gọi là curcumin và cái curcumin này đó là một cái chất chống lão hóa rất là cao. người ta đã nghiên cứu và người ta phân tích ra cái cái chất curcumin của cái trái gấc nó có chất uh, chống oxy hóa gốc 300 lần vitamin E. bởi thế cho nên là người ta đã sử dụng cái curcumin để xóa các tàn nhang ngăn ngừa các nếp nhăn và làm cho da rẻ hồng hào chống rụng tóc giúp cho chống mọc cái tóc mà bị rụng lại hoặc là người ta ngừa béo phì uống nước gấc và có những cái sản phẩm từ curcumin là người ta làm đẹp inside out tức là đẹp từ trong da tức là mình không phải là mình bôi mình mình sơn phết bên ngoài mà người ta dùng nó nó sẽ giúp cho cái cái sắc đẹp người ta nó được bảo vệ bằng cách là dùng các mỹ phẩm nhưng mà ở trong ngay cả trong cái cây này người ta nó cũng giúp cho cây Cái, cái sức khỏe người ta tăng tiến để nó bảo vệ cái chất đẹp đó hôm nay cũng rất là may mắn là được bác sĩ phạm đức vượng à, gửi đến cho quý đồng hương cũng như cá nhân vũ và anh em trong đài ở đây cái, những cái chi tiết rất là cần thiết về kiến thức về phát nano và nước gất thì thưa quý vị cái sản phẩm nước gất này đó à, vì trái, trái gất thì hồi đó đến giờ mình cũng ít cơ gọi là dùng để uống hoặc là để ăn trực tiếp mà là phải pha với sôi Nhưng mà sau này khi mà chính là người Mỹ Những khoa học gia Mỹ Họ mới tìm ra được cái tinh dầu chất của, của trái gất Và họ đã trộn với lại những cái loại nước trái cây khác Mà rất là quý hiếm nữa Thì thưa quý vị thính giả là Mình uống cái nước này rất là dễ chịu Nó chua chua, nó ngọt ngọt Mà rất là dễ uống Mà một số cô chú là mua tới chai thứ hai thứ ba rồi thì nói là không những vậy mà thấy mỗi đêm á trước khi đi ngủ mà không uống một chung á thì thấy ghiền tại cái ghiền cái mùi xưa chua, chua ngọt ngọt của cái nước gất đó thì mà uống vô thì rất là dễ ngủ nữa thì cái đây là cái kinh nghiệm mà của các người cô chú bác đã uống rồi và uh, thuần thuật lại cho anh em thôi thì uh, thưa quý vị hiện giờ quý vị đang nghe theo dõi chương trình uh, gây quỹ của liên đoàn cử tri người việt bắc california uh, và ủng hộ cho cộng đồng Qua cái chương trình Nu Skin, những sản phẩm của Nu Skin, nếu quý vị nào chưa nghe được hết cái đoạn này, vừa trình bày vừa qua của bác sĩ Vượng, thì quý vị có thể vô trong website của liên đoàn cử tri là www.vietvoter.com, viết liền, chữ việc giống như Việt Nam, Voter là, là người đi bầu, tức là việc voter.com Ngoài ra quý vị đồng hương nào mà muốn có thể tiếp chuyện thẳng với lại bác sĩ Phạm Đức Vượng xin gọi số phone 408-937-1400 Một lần nữa Vũ xin nhắc lại số điện thoại của bác sĩ Phạm Đức Vượng đó là 408-937-1400 và văn phòng của bác sĩ Vượng tạo loạt tại 2380 Montpellier Drive Phòng số 100 San Jose 95116. Nó rất là dễ kiếm thưa quý vị. Đó là uh, nằm ngay đối diện với nhà thương Alexander Prada cũ mà bây giờ là Regional Medical Center uh, nằm trên đường Mackie và góc đường Jackson. Uh, quý vị nào có muốn đến với văn phòng bác sĩ Vượng sẽ có những cái um, chương trình khám sức khỏe hoàn toàn miễn phí và trong đó có đo áp huyết. Uh, đo về độ uh, chống chống lão hóa uh, có thể đo luôn cả cái độ uh, BMI tức là body, Dex, uh, uh, body mass index để cho quý vị thấy mình có cái trọng lượng uh, sức khỏe của mình như thế nào và tất cả những cái đó là hoàn toàn được sự giúp đỡ của bác sĩ phạm đức vượng và um, có thể sẽ tìm hiểu thêm về những cái vấn sản phẩm mới của uh, chương trình uh, của hãng Nu Skin uh, thưa quý vị uh, trở lại với chương trình thì Cũng quý vị cũng biết đó Về vấn đề mà dinh dưỡng đó Thì lúc nào cũng vậy Khi mà mình uống những cái loại nước gất Những cái light pack nano thuốc bổ à, Thì chúng ta biết rằng nó là, là nó cũng có tác dụng trong à, Ít nhất thì cũng phải là 2 tuần một tháng Hoặc là hai tháng thì chúng ta mới thấy cái tác dụng của nó Nhưng mà cái các bà các cô đó Thì à, không có đủ kiên nhẫn mà để làm cái chuyện này đâu Thì à, con, dĩ nhiên các bà các cô Các à, chị mà nghe cái chương trình này thì nhiều khi cũng thấy là thất vọng nói là chúng tôi muốn đẹp muốn trẻ mà chúng tôi phải đợi phải uống cái lipo park nano hoặc là nước gất này để da dẻ hồng hào trong vòng một tháng thì thì trong cái mùa lễ tới còn có một tuần hoặc hai tuần nữa thôi thì chúng tôi đi party chúng tôi đi dự những cái hội tất niên này kia thì sao thì thưa quý vị là cũng liên đoàn cũng có may mắn là có chị minh uyên chuyên về những sản phẩm mỹ phẩm của hãng nu Skin. Thì thưa chị Minh Nguyên là bây giờ ai cũng muốn làm trẻ, làm đẹp mà ngay tức thời instant, gọi là thời buổi mà vận tốc ánh sáng. Thì thưa, thưa chị là nếu mà uống cái nước gất rồi đó mà chờ một tháng thì chắc giờ không nổi. cho nên chị có thể cho biết là có một cái sản phẩm nào của chương trình Nu Skin mà có thể làm cho các quý cô chú cũng như anh nhất là với chị em trẻ. tăng thêm, phải nói là phải làm tăng thêm cái sắc đẹp của mình trong vòng một ngày hoặc là một buổi hay là như, nhanh hơn nữa thì, thì thì chị Minh Nguyên là chị có thể giới thiệu được cái sản phẩm nào mà có thể làm được cái chuyện đó, họ cái sản phẩm này uh, công dụng như thế nào và sản, sử dụng như thế nào luôn oh, uh, Trở lại cái sản phẩm mà anh Hồ Vũ đang hỏi làm sao để mà mình có một cái sắc đẹp mà mình có thể thấy trong vòng, có kết quả ngay trong vòng 15 phút hoặc là nửa tiếng thì đó là một cái máy gọi là galvanic spy system thì cái máy này nó công dụng thật là hữu hiệu tại vì minh uyên là người đã dùng qua rồi um, khi mà quý vị dùng cái máy này nó có một cái loại treo gọi là để dùng chung với cái máy gọi là edge clock thì cái loại treo này nó sẽ giúp cho cái làn da của mình mịn hơn căng hơn mà quý vị bảo đảm với quý vị là chỉ sau 15 phút dùng thì quý vị có thấy kết quả ngay cho nên mỗi lần mà trước khi quý vị đi tiệc tùng hoặc là tối hôm nay mình dùng nó hoặc là sáng ngày mai mình dùng để buổi tối mình có bữa tiệc đó thì sau khi quý vị dùng xong quý vị đánh phấn lên nó rất là anh cái bảo đảm cái khuôn mặt quý vị lúc đó sẽ mịn hơn đó là một lần đầu thôi Còn nếu mà quý vị tiếp tục dùng một tuần hai lần nếu mà ai mà bị nhanh quá mà da mà bị chảy nhiều quá đó thì một tuần có thể dùng tới ba lần Thì bảo đảm quý vị trong vòng vài tuần lễ là quý vị sẽ có một cái làn da mịn màng, căng lên mà lấy lại được tuổi trẻ trong vòng có thể nói là vài năm chứ không ít đâu. Thành ra xin mời quý vị, nếu mà quý vị nào mà đã dùng rồi thì bảo đảm là đã thấy kết quả rồi. Nhưng quý vị nào mà chưa có dùng qua đó thì xin liên lạc với liên đoàn ở cái số phone 591 1699 thì... Hoặc là quý vị ra ngoài cộng đồng cuối tuần thì tụi em có thử cái máy này ở ngoài đó cho quý vị Và quý vị bảo đảm quý vị sẽ thấy cái kết quả tốt Hoặc là nếu mà quý vị nào mà chưa có dùng cái máy này hoặc là Nói bây giờ tôi chưa muốn mua đó Thì có một cái loại kem Nó gọi là true face Instant Light Corrector Cái loại kem này nó làm cho mình căng cái da mình lên mà nó giữ được trong vòng 12 tiếng thành ra trước khi quý vị mà đi tiệc đó, mà thấy Ô, mình bị nếp nhanh chỗ này nếp nhanh chỗ kia nó hơi nhiều đánh phấn lên nó không đẹp thì quý vị dùng cái loại kem này lên và bảo đảm những cái vết nhanh nó mờ đi rất là nhiều và nó giữ cho quý vị cho tới 12 tiếng đồng hồ mà cái này thì nhiều cô nhiều bà chắc là thích lắm đây tại vì nó sẽ dùng cho cái buổi tiệc của mình nhìn mình rực rỡ hơn đẹp hơn với lại cái làn da tươi mát hơn Thì, thưa chị Minh Nguyên là khi mà chị Minh Nguyên nhắc tới cái galvanic Vanic Spa đó thì theo vũ biết về phương diện khoa học thì cái gạo Vanic là một cái mình phải dùng cái điện cái điện âm với điện dương để mình chạy qua rồi mình làm cho cái da mặt mình nó căng hơn nhưng mà vũ biết là cái galvanic Vanic Spa này đó là mình phải tới một cái một cái spa tức là một cái chỗ mà để điều trị về về dưỡng da đó rồi người ta phải nằm xuống rồi người ta phải dùng cái máy nó cũng lớn lắm rồi người ta phải dùng cái đi, cái, cái cái điện cực, cực điện điện cực đó cái nó họ họ trà lên trên mặt thì như vậy nó cũng rất là bất tiện mà bây giờ có một cái máy mà để có thể là do buổi hỏi lại là mình dùng ở nhà được tự mình dùng được phải không chị uyên và mình khi mình dùng như vậy đó thì uh, cái, cái những cái tác dụng rõ ràng mà mình thấy đó là như đã chị uyên nói là cái da mặt mình nó căng hơn À, ngay tức thời trong vòng 15 phút là mình thấy nó căng hơn rồi. Và nếu mình muốn giữ cho nó căng hơn nữa đó là mình tiếp tục mình xài. Nhưng mà trong đó thì cũng nhớ không lầm là nó có một cái chất, nó có những cái chất thuốc ở trong đó nữa là thay vì á mà nó nó nó nó căng cái da lúc đó không á mà cái chất này nó có thể thấm vô da mà nó làm cho cái da mình nó nó nó nó trẻ thêm nó nó nó nó nó tái sinh lại và nó làm cho trẻ hơn thì chị có thể nói rõ hơn cho bà con biết, quý đồng hương biết về cái cái chất thuốc này và cái cái cái cái máy này đó nó nó có dễ dùng hay không và nếu mà giờ một số đồng hương mà muốn dùng thử đó thì phải liên lạc qua số phone nào và đến đâu để có thể dùng thử trước khi mà quý đồng hương có thể mua Dạ yeah, cái máy này đó thì giống như anh Vũ nói đúng vậy Mình nếu mà đi ra ngoài tiệm mà làm trong cái nằm trong cái spa đó, cho người ta làm đó, Thì nó rất là mất thời gian, nó rất là bất tiện Mà cái máy thay vì cái máy bự như vậy thì bây giờ cái hãng New Skin họ mới làm nó gọn lại Nó nhỏ đó, nó nhỏ mình để trong cái bàn tay mình thôi, nó rất là dễ dùng Và nó dùng với một cái loại treo gọi là h Lock Để mà cái loại treo này đó nó nuôi cái da mình không phải chỉ làm tạm thời cho mình hết nhanh nhưng mà mình dùng qua ngày qua tháng thì những cái chất trong cái loại gel này nó sẽ nuôi cái da mình để cho da mình sẽ được cái làn da mịn màng hoài chứ không phải là chỉ trong cái vòng tạm thời mà cái này đó thì không phải là cái H log này đó thì đã có được mà cái đại học Stanford họ cũng có chứng minh họ có dùng thử qua cho cái độ tuổi từ 40 tới 77 đó là những cái độ tuổi mà bây giờ cái cái, cái da của mình nó đã, đã có cái độ tuổi rồi, nó bị nhanh rồi và um, họ dùng cho cái độ tuổi này trong vòng 2 tháng thì khi mà họ đo lại cái da mà đã dùng cho cái cái, cái dùng cái loại treo này rồi, với lại cái độ tuổi 18 tới 25 tuổi thì nó không có cái khác biệt gì hết. Cho nên cái cái, cái khi mà quý vị dùng trong một cái thời gian gọi là hai tháng thì quý vị sẽ thấy rõ ràng là ca cái, cái da của mình nó có cái những cái sự đàn hồi á Cái, cái da của mình nó sẽ tốt hơn làm cho da mình không có bị chảy xệ và cho cái da của mình nó tươi sáng hơn cái, cái tuổi trẻ của mình về cái cách dùng thì nó rất là dễ dùng tại vì nó rất là nhỏ mà không phải là nó nhỏ mà nó không có công dụng cho nên quý vị cứ À, nếu mà quý vị chưa có được dùng qua hay là chưa có thử qua thì xin quý vị tới với Trung tâm Sinh hoạt Cộng đồng vào ngày Chủ nhật thì à, các chị em và tất cả các thành viên trong liên đoàn sẽ hướng dẫn quý vị về cái sản phẩm, về cái máy Governix Spa này hoặc là gọi cho liên đoàn qua số phone là 5911699 5911699 thì trong liên đoàn sẽ sắp xếp và sẽ giới thiệu tới quý vị về cái máy này Dạ, cảm ơn chị Minh Nguyên thì thưa chị là hồi nãy chị có nói là cái máy này nó có công dụng quá rất là công dụng hay như vậy đó thì nó làm cho cái da của chị em trẻ um, mình căng ra phải không? mình làm cho nó căng, căng mà nó đàn hồi nó nó trẻ trung hơn thì thưa chị là bây giờ có một số ý kiến là um, tôi da tôi căng trẻ nhìn thấy trẻ hơn nhưng mà bây giờ nó hơi có vẻ như nó hơi được uh, không được sáng lắm mà bây giờ ai cũng mong muốn rằng là da mình ấy, nó cái sắc Cái da của mình nó phải sáng hơn, nó trắng hơn thì thưa chị là có cái sản phẩm nào mà có thể giúp cho các chị em làm cho cái làn da nó mịn màng hơn mà nó trắng hơn nữa thì thưa chị là có cái sản phẩm nào hay không? Dạ mình có một cái sản phẩm mà làm cho cái da mình nó sáng hơn, trắng hơn á thì um, chắc uh, quý chị chắc cũng có biết là khi mà cái da mình mà nó bị đổi mồi đó thì mình dễ bị những cái vết thâm đen trên mặt. Thì trong cái hãng New Skin này nó có một cái bộ kem làm cho trắng da Thì um, nó trong cái hộp bộ kem này nó có đến 5 loại Thứ nhất á, là một cái loại để nó làm tẩy cái những cái um, cái cái vết dơ trên mặt mình Rồi uh, có những cái thứ hai đó là cái nước hoa hồng Nó cũng làm cho cái nước mà Làm cho nó giúp cho cái da mình tươi sáng hơn Rồi thứ ba đó là cái cái loại này là cái loại mà Nó giúp cho cái những cái vết thâm do đồi mồi để lại Nó làm mờ đi Nó không phải là nó nó có thể xóa hết được Nhưng mà nó làm mờ đi Và có những cái loại uh, kem để mà làm cho Nó nuôi dưỡng Để nó ngăn ngừa lại những cái vết thâm Có thể xảy xảy, xảy ra trong cái tương lai nữa Thành ra cái bộ kem này nè Thì khi quý vị dùng đó Đã có rất nhiều nhiều người dùng Và rất là thích cái bộ kem này Và đây là một cái mùa Mà quý vị có thể dùng đó Rất là thích hợp là tại vì Khi mà mùa hè quý vị đi ra ngoài thì nó bị ánh nắng nhiều quá, còn mùa đông bây giờ cái thời tiết nó dịu hơn. Thành ra nó rất là thích hợp cho quý vị dùng trong cái bộ kem trắng da trong cái mùa này. Cảm ơn chị Minh Nguyên. Và thưa quý Đồng Hương, hiện giờ quý Đồng Hương cũng đang theo dõi chương trình gây quỹ của Liên đoàn Cửu Tri. Và muốn quý vị có thêm câu hỏi về cái vấn đề dục mỹ phẩm của New Skin thì xin quý vị liên lạc với số phone 408 năm chín một một sáu chín chín là số phone của liên đoàn 24-24. bốn /24. Ngoài ra nếu quý vị muốn theo dõi về chương trình uh, talk show này của liên của chương uh, gây, của chương trình gây quỹ cho liên đoàn, xin quý vị vô trang nhà tại www.vietvoter.com vietvoter.com và thưa quý vị uh, trở lại với chương trình thì uh, thưa chị Minh Uyên là À, cho Vũ hỏi thêm Cái này là hỏi à, không những là cho các chị em trẻ Mà cho à, các cô à, chú nữa à, Lớn tuổi thì tới mùa đông đó thì à, lạnh Mà lạnh đó thì à, lại thích à, Mình phải dùng nước nóng Mà dùng nước nóng rồi đó Thì lại ra ngoài phòng tắm thì lại lạnh hơn nữa Rồi da lại khô Thành ra cái gót chân ai cũng khô Mà nó cũng nứt nẻ hết Thì à, thưa chị là trong cái mùa lạnh này đó Mà để chống lại cái chuyện mà nứt chân Mà để nứt nẻ mà đau mà đi mà đau đó Thì um, uh, sản phẩm New Skin cũng như cho Liên đoàn Có thể giới thiệu một cái sản phẩm nào Mà có thể chống lại được cái chuyện này Chữa được cái chuyện cái bệnh nứt chân này Không chỉ mà là một trong những cái bệnh Mà uh, Vũ cũng nghĩ rằng là nó cũng rất là thông thường Đối với cộng đồng người Việt chúng ta anh Vũ, anh Vũ hỏi cái câu hỏi này thiệt là Đây là một trong những cái sản phẩm Mà mình bán chạy nhất Trong khi từ khi Liên đoàn mình giới thiệu Tới Quý Đồng Hương Cái sản phẩm gọi là Uh, so Solution uh, Nó dùng đặc biệt cho cái gót chân của mình Nhưng mà uh, nói về gót chân Nhưng mà nếu mà mình thoa đều lên cái bàn chân Thì mình sẽ có một cái gót chân rất là tươi Rất là hồng hào mà nhìn nó mịn màng Chứ không có bị đứt mà bị đau như là thường khi mình hay bị nữa Thành ra đây là một trong những sản phẩm Chắc cũng không cần phải nói nhiều Tại khi mà quý vị đã xài qua rồi Người thân xài qua rồi Thì quý vị được sự giới thiệu từ những người thân đó thì đây là một cái sản phẩm mà bán được chạy nhất thì đây là một cái chứng minh cho thấy là cái sản phẩm nó tốt tới cỡ nào. Dạ vậy thì thưa quý đồng hương là nếu mà trong cái dịp lễ này mà quý đồng hương thấy rằng ba mẹ ông của ông, ông bà hoặc là anh chị em của mình mà bị cốt chân mà bị nứt, là bị đau mà chảy máu thì xin quý vị hãy nhớ đến cái thuốc sức kem sức chân À, nó gọi là Soul solution Food treatment thì cứ nói là um, cái tên thì hơi dài à, quý vị cứ đến với lại liên đoàn hay gọi số phone của liên đoàn là 408 591 1699 và quý vị hỏi là chúng tôi muốn uh, mua cái loại thuốc sức chân để trị nứt chân cứ nói là thuốc trị nứt uh, lotion trị nứt chân là quý vị sẽ uh, uh, có được cái sản phẩm này và tặng cho người thân rất là quý Và rất là thực tế và bảo đảm người thân sau khi mà gót chân mà đã hồng hào mềm mại lại rồi. Thì rất là nhớ đến cái món quà này cho đến sang năm hoặc là càng càng, càng dùng lại càng nhớ đến mình. Thì thưa quý vị là cái đó là kem sức, sức chân. Còn thưa chị là còn cái việc mà không những cái bàn chân không mà bây giờ cái khuôn mặt rồi cái da tay, da chân... À, đủ thứ hết thì bây giờ mình có cái loại kem nào mà dùng thường ngày Mà nhất là trong cái mùa lạnh này không chị? Dạ vâng, chúng ta nên dùng kem dưỡng da mỗi ngày Để giúp cho da của mình khỏe hơn và sáng hơn à, Và tùy theo cái loại da của mình là da dầu hoặc da khô Và quý vị nên à, chọn những bộ kem thích hợp cho da của mình Thì hãng như Skin có những cái bộ kem dưỡng da à, dùng cho mỗi ngày Cho ngày thường đó thì nó có hai loại đó là dùng cho người có da dầu hoặc là người có da khô à, thì cái loại à, cái bộ kem dành cho người có da khô thì giúp cho da của quý vị mịn màng hơn và tươi trẻ hơn còn quý vị nào có da nhờn thì nhiều khi quý vị không muốn dùng gì hết vì nghĩ là khi da mình nhờn rồi mà dùng thêm những cái sản phẩm hoặc những cái loại kem dưỡng da thì nó sẽ bị giàu hơn và cái da của quý vị nó sẽ bóng hơn nhưng không quý vị ơi, um, cái hãng New Skin có cái loại kem dưỡng da dành cho da nhờn thật là đặc biệt vì trong nước rửa mặt của cái bộ kem này nè, um, nó có cái chất anh giam từ trong trái đu đủ và cái chất này nó giúp làm cho sạch những cái chất dầu và bụi ở trong lỗ chân lông đó là cái nước rửa còn cái nước hoa hồng thì có tinh chất từ trái dâu trái strawberry giúp cho khít cái lỗ chân lông lại mà như quý vị cũng biết khi mà cái lỗ chân lông mình mà nó khít lại đó nó sạch và nó khít lại thì là những cái chất dầu cũng không có tiết ra nhiều được mà nếu quý vị dùng mỗi ngày thì nó giúp cho da của quý vị khô hơn, mịn hơn à, trong cái bộ kem này nó còn có cái nước serum giúp làm cho da dịu lại và cũng có thể làm giảm những cái sự bào mòn của da còn nó có một cái hũ kem để dùng cho ban ngày và nó có độ chống nắng là 15 và giúp cho làm giảm độ dầu và bóng trên da do dầu tiết ra còn có một cái khủ kem dùng cho ban đêm để phục hồi làn da thì đó là một cái bộ kem của cái da nhờn nó có năm loại ở trong cái bộ kem này à, tùy theo quý vị nếu quý vị muốn dùng năm loại một lúc à, cùng chung một lúc hoặc là quý vị có thể dùng chỉ, à, dùng cái chai các rửa mặt, đất hoa hồng hoặc là dùng cho cái uh, uh, những cái hộp kem ban ngày hoặc ban đêm thì đó là tùy quý vị thôi. Yeah, cảm ơn chị Minh Nguyên và thưa quý vị thính giả, uh, chúng tôi đang nói chuyện tốt chuyện với chị Minh Nguyên qua chương trình gây quỹ uh, cho liên đoàn cử tri người Việt ở California uh, qua sản phẩm giới thiệu sản phẩm Nu Skin và nhất là đặc biệt là vấn đề uh, mỹ phẩm. Thì uh, thưa chị Minh Nguyên là bây giờ mình nói tới da rồi mình nói tới gót chân rồi À, mình nói mình làm đẹp rồi nhưng mà cái đẹp này đó nó còn một cái nữa mà rất là quan trọng nhất là đối với phái nữ nhưng mà phái nam cũng cần nữa đó làm làm sao cho mình bảo vệ được cái cái cái, cái uh, mái tóc của mình thì uh, thưa chị là uh, hiện giờ đó có hai cái người nam của mình đó uh, thì uh, hay complain là tóc bị gầu uh, tại vì khi mình mùa đông mình tắm nước nóng mình nó nóng xong thì cái giờ dở ra thì nó khô cái da À, còn người nữ lại nói là tóc mình nó không được dày lắm Nó không được nhiều mà nó hơi bị thưa à, Cứ sợ bị rụng tóc Thì um, có những sản phẩm nào mà thứ nhất là cho phái nữ là để chống rụng tóc Và cho phái nam là bị gầu Thì thì chị là có cái sản phẩm nào của nu Skin mà có thể chữa được hai cái này không chị? Có những cái sản phẩm về dầu gội đầu thì chắc quý vị cũng biết Khi mà bị gầu thì quý vị rất là khó chịu khi đi ra ngoài Khi mà gầu nó rơi xuống áo nhưng mà trong cái sản phẩm new skin thì nó có một cái loại à, xà bông để mà trị gầu nó rất là công hiệu tại vì à, những cái chất này đó người ta tìm thấy ở trong cái những người thổ dân của mỹ đó người ta đã dùng những cái chất này để mà Chị những cái da mà bị rơi ra Cho nên Khi mà họ dùng cái những cái chất này Để họ làm cái dầu gội đầu này Thì không giống như những cái Thuốc dầu gội đầu ngoài chợ mà chị gầu Tại vì nó có cái mùi nó rất là khó chịu Hoặc là nó mạnh lắm Mà rồi nó làm cho cái tóc của mình nó bị Dính lại, nó không có được mượt Thì trong cái xà bông gội chị gầu này nè Thì nó có một cái chất gọi là Evapuhi Nó làm cho cái tóc mình mềm hơn Nhìn ống mượt hơn mà lại chị gầu cùng một lúc Còn nói về cái sản phẩm mà bị à, mà chị mà chống rụng tóc đó, thì cũng có một cái sản à, dầu gội đầu à, Khi mà quý vị gội thì sẽ giúp cho quý vị cái tóc nó không rụng nữa mà khi mà cái tóc không rụng đó có nghĩa là tóc của quý vị sẽ dày hơn và à, nó còn có thể giúp cho cái tóc mọc trở lại Còn nếu mà quý vị muốn có một mái tóc mượt mà không tôi không bị gầu, tôi không bị rụng tóc thì cũng có một cái à, loại xà bông Um, bây giờ uh, uh, nó làm cho mượt tóc mà th theo như Minh Uyên được biết và đã xài mà cũng có nhiều người đã xài thì đúng vậy Cái uh, dầu xả của cái loại xà bông này nó rất là mượt tóc Nó rất là làm cho cái tóc mình bồng bềnh hơn Nó nhiều hơn, nó phu hơn Và nếu mà quý vị muốn mua trong cái thời gian này nè Thì khi mà quý vị mua 30, trên 35 đồng á Thì quý vị sẽ được tặng một cái gift set travel size cho cái xà bông này Đó là một cái chai xà bông và một cái chai dầu xả Nếu quý vị mua 35 đồng, trên 35 đồng Thì quý vị sẽ được tặng một cái travel size của cái xà bông và cái dầu xả này Thì đó là một cái lời cảm ơn của liên đoàn đối với lại quý vị đã dùng đến Và thưa bác sĩ và chị Minh Nguyên là cũng nhân dịp lễ Giáng sinh và New Year Còn không biết là bác sĩ có một cái lời nhắn chút nào đến cho quý đồng hương Cũng như quý cử tri người Việt Bắc Cây hay không ạ? À, vâng, tôi nhân dịp này được gửi lời chào đến quý vị đồng hương đang chuẩn bị để đón Giáng sinh cũng như là đón năm mới 2010. xin kính chúc quý vị một Giáng sinh năm 2009 được nhiều vui vẻ và đầm ấm bên người thân và gia đình. Năm mới 2010 được dồi dào sức khỏe, gặp nhiều may mắn và gặp mọi sự như ý. Dạ, Minh Uyên xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình Thì cũng nhân dịp Giáng sinh và đầu năm mới Thì Minh Uyên xin chúc quý vị có Cũng như bác sĩ Vượng có được dồi dào sức khỏe Riêng các chị, các cô, các chị Thì được sắc đẹp sẽ thêm đẹp hơn trong năm mới, năm 2010 Tại vì nếu mà một năm mà mình mình muốn cái, những cái thay đổi mới Thì mình cũng nên dùng những cái sản phẩm mới Và mình sẽ được có những cái kết quả hiểu hiệu hơn Thành ra xin kính chúc quý vị một năm mới à, Thật nhiều sức khỏe đẹp và thật nhiều thành công. À, Vũ xin đại diện cho um, thành viên của Liên đoàn cử tri uh, xin uh, chúc bác sĩ Phạm Đức Vượng, chị Minh Uyên và tất cả quý cử tri uh, một mùa Giáng sinh uh, an lành uh, và một năm mới tràn đầy uh, sự may mắn. Uh, cảm ơn quý đồng hương đã theo dõi chương trình uh, gây quỹ cho Liên đoàn cử tri người Việt Bắc California và giới thiệu sản phẩm Nu Skin. và một lần nữa rất trân trọng cảm ơn sự tự hợp tác của bác sĩ phạm đức vượng và cảm ơn chị minh Nguyên xuân tươi xuân vui xuân đẹp trong ý thơ đẹp trong tiếng ca đẹp trong sắc muôn ngàn hoa về ta chào xuân khắp nơi chào xuân thắm tươi chào xuân vẫy bao ngày vui năm xuân loanh quanh hồ bướm xuân dẫn lôi trên bờ làn gió vi vu làn sóng rung rinh hoài làm cho ta luôn luôn khoan khoái với xuân tươi ta vui cười Thơ đẹp trong tiếng ca đẹp trong sắc muôn ngàn hoa Xuân về ta chào Xuân khắp nơi chào Xuân thăm tươi chào Xuân với bao ngày vui Nắng Xuân loáng yên gương hồ Bướm Xuân dẫn nô trên bờ Làn gió vi vu hoài làn sóng rung rinh hoài Làm cho ta luôn luôn khoang khoái với Xuân tươi ta vui sau ngày tươi vui ấy đã qua thật công khác mới giấc mơ ngồi nhìn đêm lướt ngây thơ lòng bằng quân ta xây tiếc thương cho bao nhiêu ngày vui đẹp chúng ta như thấm ngày vui xưa nay đã mất qua bao lần chương trình của Liên đoàn đến đây xin tạmân tôi trân trọng cảm ơn sự theo dõi của toàn thể quý thính giả vượt qua Quý vị có thể nghe lại chương trình này cũng như những chương trình trước đây của Liên đoàn tại trang nhà website www.vietvolter.com Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sắp tới. Kính chào! Xuân tươi, xuân vui, xuân đẹp trong ý thơ, đẹp trong tiếng ca, đẹp trong sắc muôn ngàn hoa. Xuân về, ta chào xuân khắp nơi, chào xuân thắm tươi, chào xuân với bao ngày vui. Đang xuân loan niềm tươi hồ Bừng xuân rạng non trên bờ Làm gió vi vu hỏi làm sóng rung reo hoài Làm cho ta luôn luôn khoan khoái với xuân cười ta vui tươi Đang xuân đượm trong ý thơ đẹp trong tiếng ca đẹp trong sắc muôn ngàn hoa Chào xuân khắp nơi, chào xuân thắm tươi, chào xuân với bao ngày vui. Nắng xuân loáng lên gương hồ, bươm xuân dẫn nô trên bờ. Làn gió vi vu hoài, làn sóng dung dĩnh hoài, làm cho ta luôn luôn khoan khoái với xuân tươi ta vui cười. Tới sao qua. Cùng cho bao nhiêu ngày vui đẹp chúng ta như thơ. Ngày vui xưa nay đã mất qua bao lần. Cùng đón mừng xuân. Cùng đón mừng xuân. Cùng đón mừng xuân.